chương 26 s sau sự kiện mỹ nhân cứu anh hùng mấy năm sinh nghịch ngợm thường mang chuyện này ra g i ỡ n với lâm sâm có lúc một nhóm con trai đang tán gẫu trên hành lang thấy tận chiu chiu đi qua là sẽ quay sang cười với lâm sâm một một ân nhân cứu mạng của cậu đến rồi kìa lần nào lâm sâm cũng đ ổ mặt phủ nhận đã nói người ta giả dờ n g ã rồi các cậu cùng định bắt tôi nói bao nhiêu lần nữa hả càng phủ nhận, tiếng cười càng dữ. bạn cùng b ạ n mới của cậu ta là chu minh vũ cười rủ. một màu à? nếu lúc ấy là tai diệp thanh thì giờ chắc cậu không phủ nhận đâu nhỉ? sao cậu có thể như thế được? c h á gì n g ư ợ n g tận chiêu chiêu không được xinh đẹp mà g ặ p phát ơn cứu mạng của người ta? cô chừng ra đường bị s é t đánh đó. lâm sâm c ó nói gì cũng không ai tin, vừa thẹn vừa giận, nhưng nội tức tối này. biết tìm ai để phát tác đây. Tần chi chi tốt bụng nên mới ra tay túm lấy cậu. Lúc đó mấy nữ sinh khác chỉ biết hét ầm ĩ, chỉ có mình cô quả quyết đưa tay. Bàn tay nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, vững vàng túm chặt cổ tay cậu. Tay vừa chạm tay, nhảy mắt như có dòng điện chạy x s t qua, cả người cậu ngây ngẩn. Mấy ngày nay cái cảm giác khác thường khi mà tay cô chạm vào vẫn không hề mất đi. cảm giác đó như có cái gì vô cùng nóng bỏng đã chạm qua in lại vết dấu cô thường vô thức chạm lại nó số rằng là tay phải tự chạm vào tay trái nhưng mà trong đầu toàn là cảm giác đặc biệt khi tận chiêu chiêu siết chặt cổ tay mình sao bị con gái chạm vào lại khác tự tay mình chạm vào như thế nhỉ không phải tay nào cũng là tay sao nghĩ đến đây cậu không khỏi điên đầu hôm nay giờ ngữ văn học sinh làm tập làm văn lầm xầm hí h o á y viết qua loa vài chữ cho xong chuyện đầu óc còn đang bận hao tâm t ổ n trí để viết thư tình thậm chí còn mượn vài đoạn trong cuốn trích dẫn những bức thư tình hay nhất cậu tiện tay viết nháp thư tình vào vở tập làm văn luôn định rằng viết xong sẽ xé đi kiếm một tờ giấy thật đẹp chép lại rồi gửi đi kết quả sau khi hết giờ cậu phóng một mạch lên nhà ăn ăn trưa rồi quên bén luôn ăn cơm xong lại cùng Chu Minh Vũ t r è o tường ra ngoài chơi game, mê chơi bỏ luôn nửa ngày học. đến khi tổ trưởng đi thu vở văn, không thấy bóng dáng hai người đâu, lại thấy vở tập làm văn trong ngăn bàn, liền t h a y bọn họ mang đi nộp. tổ trưởng cũng chỉ có lòng tốt mà thôi. vở này nộp lên, tiết tự học buổi tối lâm s â m thành tâm điểm. giáo viên chủ nhiệm cầm cuốn vở tập làm văn kia vừa bực vừa buồn cười. lâm sâm à lâm sâm em muốn tôi nên nói em giỏi cái gì bây giờ tôi bảo em viết văn em n g ợ t n g o ạ t ba chữ nhưng mà thư tình này thì khác hẳn nhất là mấy câu này cô vẻ rất tài hoa nhé giáo viên chủ nhiệm nâng cún g v ở lên đọc tôi muốn biến tất cả yêu thương dành cho em thành ánh bình minh ấm áp chỉ mong ánh dương rực rỡ có thể sưởi ấm trái tim em tôi muốn gửi hết nội dung nhớ dành cho em tới các vị tinh tú mong ánh sao lấp lánh có thể rơi vào đấy mắt em câu này hay quá cơ mà lâm sâm đây thật sự là do em viết sao lâm sâm đỏ mặt không nói tiếng nào cả lớp nghe xong lén b ụ m miệng cười giáo viên chủ nhiệm không đợi cô trả lời tiếp tục đọc em biết chân lòng tôi yêu em sâu đậm tình tôi cuộn cuộn như sóng triều từng phút từng giây tôi có thể ngày quên ăn đêm quên ngủ nhưng không thể giây nào ngừng yêu em đến giờ thì không còn ai bậm miệng g ố c h í c h được nữa cả lớp òa lên cười r ủ nhiều người cười đến nghiêng n g thành thật mà nói lúc chép lại mấy câu này lâm sâm cũng cảm thấy muốn ói nhưng mà chu minh vũ vẫn cực lực khuyên cậu nên chép lại còn nói cái gì mà con gái ai cũng công nhận mấy lời này vô cùng cảm động vì thế cậu mới chịu chép lại giờ đây cô giáo đọc lên chính mình nghe xong còn thấy buồn nôn giữa tiếng cười ầm ĩ của mọi người cậu cũng thấy xấu hổ vô cùng giáo viên chủ nhiệm lắc đầu q u ầ y quậy mấy đứa học trò các em mở miệng là yêu này yêu kia các em đã hiểu được tình yêu chân chính là gì sao tình yêu chân chính là gì đúng là lúc đó lâm sâm không hiểu được mà phần lớn các cặp đôi thương mến nhau trong trường cũng chẳng hiểu chỉ đơn giản là tình cảm mơ mơ hồ hồ, ư ơ mầm cùng những biến động giữa năm tháng thanh xuân mà thôi. Giáo viên không giảng cho họ biết r ố t cuộc tình yêu chân chính là gì. Đây không phải nội dung thuộc chương trình giảng dạy trên lớp. Cô chỉ vào bức thư chấp n h ậ t linh tinh kia mà nói tình yêu chân chính, tuyệt đối không phải là chuyện đáng để k h o e k h o a n Trong những thứ gọi là thư tình, yêu thương chân chính tựa như tiếng ầm giường sấm mà tự vô thanh. bóng hình rộng lớn mà như vô ảnh vô hình tình rộng m ê n h mông mà yên tĩnh như không có những khi lời yêu thương treo đầu môi mà chân tình lại không có k ê n n đ ộ thư tình khiến lâm sâm được phen mất mặt đại thế còn nổi danh là nhân vật yêu sớm điển hình trong khối đi trong sân trường thường xuyên có người chỉ trỏ mà khúc khích cười nói đây chẳng phải đồng chí x u i x ẻ o gửi nhầm thư tình cho cô chủ nhiệm đọc xong, Lâm Sâm cũng cảm thấy mình đúng là x u i xẻo, x u i tận mạng luôn. mất bao nhiêu công sức mới viết được phong thư. cuối cùng đến giờ ăn cơm lại quên bén không xé nó đi. đến lúc đi chơi thì quên sạch s à n h xanh, không còn nhớ mảy may gì. kết quả, kết quả đến giờ mặt mũi không biết để vào đâu. mà Diệp Thanh cũng không thèm để ý tới cậu nữa chứ. phong thư của Lâm Sâm rõ ràng là viết gửi Diệp Thanh. thì cô giáo không chỉ đích danh người nhận thư là ai, nhưng mà học sinh trong lớp đều biết rõ. bức thư sến súa buồn nôn đến như thế, c h ẳ những lâm sâu mất mặt, mà Diệp Thanh cũng bị biến thành trò cười cho mọi người. mấy ngày liền đám học sinh giỏi gây chuyện trong lớp, cứ gặp cô l i lại lớn tiếng cợt nhả. em biết c h ă n g lòng tôi yêu em sâu đậm, tình tôi cuồng cuộn như sống triệu từng phút từng giây. tôi có thể ngày quên ăn đêm quên ngủ. nhưng không thể d â y nào ngừng yêu em. Mỗi khi họ n g â n nga mấy lời ấy, gương mặt Diệp Thanh lại đ bừng rồi chuyển sang trắng bệch, vừa xấu hổ vừa bế tắc, không biết phải làm sao. Chỉ có thể quay sang t r ừ n g t r ừ n g lườm ngứt lâm sâm, khiến cậu vốn đã buồn bực càng thêm tức giận. b ẹ Kiếp, tôi đầy thích cô, nên mới viết thư cho cô. Cô còn làm bộ nhục nhã vô cùng nữa, oai lắm đấy. Trường này thiếu gì người xinh đẹp, sau này đừng mơ tôi thích cô nữa. phương dĩ lâm sông viết thư tình cũng chỉ m ô g được gần gũi với diệp thanh thêm một chút, chẳng ngờ phong thư này lại đảo ngược tình thế khiến cho hai người hoàn toàn hết cách luôn. sau khi diệp thanh không thèm để ý tới lâm sông, cậu cũng quay ra lờ cô luôn. hai người ra ra dạo dào, coi nhau như người vô hình, chạm mặt cũng như không nhìn thấy nhau. t h à n h thiếu niên ở cái tuổi ấy nỗi thích một người thật dễ dàng, mà bảo ghét ai đó cũng thật đơn giản. khoảng cách giữa yêu ghét có khi chỉ mong manh như một tờ giấy. Diệp Thanh bị lâm sâm liệt vào diện, gà kêu, chó sủa rỗ đôi nơi, dâu răng gần gũi tất gan, suốt đời chẳng màng tới lui. Đá đ à n h là vậy, nhưng mà các nữ sinh khác trong lớp cũng không gần gũi cậu được nữa. Chu Minh Vũ quê sang hỏi, sao gần đây cậu đứng cạnh con gái lại câm như hến thế? Cậu lạnh mặt, phật chán bọn họ, cứ liếu ra liếu r í u rồi. Con gái. Cô ríu rít một chút mới dễ thương chứ. Nếu cả ngày im ỉm như hến thì buồn muốn chết. Phải rồi, nếu đã không thích mấy cô ríu rít thì còn ân nhân cứu mạng tận chiêu chiêu của cậu kìa. đủ im lặng luôn nhé. Cái chắc là cả lớp này không ai lặng lẽ trầm mặc ít lời bằng cô ấy. Khai giảng bao lâu rồi mà tới giờ cô ấy cũng chẳng buồn nói với mình lấy một câu. Vừa n g h e thấy tên tận chiêu chiêu mà c ủ a lâm sâm càng lạnh, thậm chí còn hét lên. đã nói bao nhiêu lần cô ta không phải ân nhân cứu mạng của tôi rồi mà. Hét thì cứ hét vậy chứ, l à m s ầ m hiểu rõ. Cho dù cậu có biện minh cả trăm lần cũng vô dụng. Nỗi oan này, cậu có nhảy xuống đâu cũng không rửa sạch được. Tất cả cũng do t ậ n c h ư a c i ư a nhiều chuyện. Cậu vẫn nuôi nỗi oán hận trong lòng này. Chỉ có điều mỗi lần tưởng tượng lại, không hiểu sao cổ tay trái lại nóng rực lên, như muốn thầm nhắc nhở cậu một điều gì đó. t r h ư ơ i bảy kỳ thi đầu tiên của lớp 11 t h à n h tích của tần chiêu chiêu xếp thứ 15 trong lớp tiến bộ rất rõ rệt giáo viên chủ nhiệm t h i ê n dương những học sinh có tiến bộ liền nhắc tên cô đầu tiên được giáo viên chủ nhiệm yêu quý tần chiêu chiêu bắt đầu lộ diện trên lớp giống ngày học cấp 2 trong giờ ngữ văn giáo viên sẽ gọi học sinh cưng đứng lên trả lời câu hỏi hoặc là đọc diễn cảm bài khóa một hôm giáo viên vô tình gọi tên t ầ n g chiêu chiêu biểu hiện khi đọc diễn cảm của cô khiến cả lớp được phen kinh ngạc lúc trước trong lớp cô chỉ là một nữ sinh trầm mặc ít lời không hay nói chuyện ngẫu nhiên tán g ậ u với người khác cũng chỉ d i m ba câu lý nhà lý nhí không chú tâm lắng nghe sẽ không nhận ra cô đang nói gì thật không ngờ khi đứng lên đọc bài lại khác hẳn hình như hai người khác nhau giọng đọc rõ ràng phát âm tròn trịa lại thêm âm sắc trong veo như nước suối nghe thật là êm tai. Giáo viên chủ nhiệm vừa nghe thấy đã lông nhan g đại duyệt, vui mừng h ô n xiết. Được lắm, Tần Chiêu Chiêu em đọc diễn cảm rất tốt. s a u tiết ngữ văn này, cơ hồ Tần Chiêu Chiêu đã trở thành người đọc diễn cảm trong mỗi tiết ngày ngữ. Ít lâu sau, nhà trường tổ chức một cuộc thi ngâm thơ, đọc diễn cảm. Giáo viên chủ nhiệm lại xuống chỉ cho Tần Chiêu Chiêu đại diện lớp xã hội 3 tham dự cuộc thi. Sư này vốn chỉ là học sinh bình thường, hiếm khi được người khác thừa nhận, được bạn bè ngưỡng mộ. Nên lần này, Tần Chư chiêu, chiêu vô cùng cảm kích giáo viên chủ nhiệm đã xem trọng mình, nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi ngâm thơ và đọc diễn cảm. Cô chọn đi chọn lại bài thơ sẽ tham gia cuộc thi, cuối cùng quyết định chọn bài thơ nổi tiếng mà ai ai cũng biết của Lâm Huy Nhân, bằng tên Anh là tháng Tư của nhân gian. Nghe nói bài thơ là tác phẩm nữ sĩ Lâm Duyên Nhân viết. tặng con trai đầu lòng lương tòng giới nhưng bài thơ còn ẩn dấu nhiều lớp nghĩa và tình cảm sâu xa nên không ít ý kiến cho rằng đây là bài thơ tình mà tài nữ viết cho tài c h í ma tần chiêu chiêu tin vào giả thuyết thứ hai hơn anh là tháng tư của nhân gian mỗi lần đọc bài thơ này cô thường b ờ n g tượng ra gương mặt của kiều mục trong mắt trong tim cô không phải cậu chính là trời tháng tư của nhân gian sao đàm hiểu yến rất hưng phấn khi nghe tin cô sẽ tham dự cuộc thi ngâm thơ của trường. thứ bảy, đàm hiểu yến tới tiệm cô. cô nói n là muốn may cho cô một bộ quần áo mới, h ọ c thiết kế thời trang một năm, lại thêm bản thân khéo léo. tới giờ cô đã có thể may được những bộ y phục xinh xắn, duyên dáng rồi. chúng mình đi chợ mua vải m é g i ả i mình sẽ may cho cậu một bộ váy mới, đảm bảo đẹp và rẻ hơn đi mua. mình muốn cậu đi thi được m ớ mày m ớ mặt. mẹ t ầ n g chiêu chiêu cũng ủng hộ đưa tiền cho con gái đi mua vải. chẳng mấy khi được đi dự thi như thế này cũng phải nên ăn mặc sáng sủa một chút. dạo một lượt các hàng vải ở trung tâm mua sắm, đ à m hiểu yến luôn miệng chê đắt quá không mua, quà quét quá không cần, mà đơn điệu quá cũng không muốn. cuối cùng cô cũng chọn cho tần chiêu chiêu một khối vải bông màu hồng nhạt chấm bi trắng nhỏ xíu. sau đó đ à m hiểu yến bỏ một ngày cuối tuần. mây xong chiếc váy liền kiểu tây rất là đẹp, váy chữ A dài đến đầu gối, cổ tròn thoải mái. Váy may xong rồi, phải thừa làm thành một sợi dây buộc tóc đồng màu. Tần Chiêu Chiêu rất thích chiếc váy mới này, không ngờ lại đẹp như vậy. Hiểu Yến, cậu thật tuyệt ơ i Đàm Hiểu Yến đ ắ c ý v ê n mặt. đương nhiên rồi, Chiêu Chiêu. Sau này cậu không phải lo thiếu quần áo đẹp nữa rồi nhé. Chúng mình không mua nổi quần áo xa qua đất tiền, nhưng vẫn có thể. mặc những bộ quần áo xinh đẹp đúng không? cứ tin vào mình. Đàm Hiểu Yến và t ư n g Chiêu Chiêu có gia cảnh giống nhau, đều là con cái nhà nghèo, nên chưa bén mùi lụa là giàu sang. Từ bé chưa bao giờ được mặc thử những thứ quần áo đẹp. Trước đây mỗi lần cần quần áo mới, các cô thường được ba mẹ dắt tới t i m a i tiền công vài đồng một bộ, nhưng mà kiểu dáng cũng chỉ thường thường, không có gì đặc biệt. Vào cấp 3 nữ sinh đã ư a xinh đẹp, thích làm dáng, không muốn dùng đồ ở tiệm may. mà muốn mua đồ may sẵn, đồ may sẵn đắt hơn nhiều, nhưng mà kiểu dáng cũng đẹp hơn. thậm chí mua đồ may sẵn, các cô cũng chưa từng dám để mắt đến những món đồ có thương hiệu. vẫn biết quần áo vải sợi tổng hợp đẹp hơn, nhưng mà giá cả thì có phần rất là đắt đỏ. đến giờ đàm h i ể u yến đã có thể tự may đồ cho bản thân, tuy không thể sang quý như quần áo có thương hiệu ngoài tiệm, nhưng cô vẫn có thể sao chép lại kiểu dáng, làm ra những bộ đồ xinh xắn. cái chính là vải bông rẻ tiền không mềm như vải tổng hợp nếu không nhất định sẽ rất đẹp đi học tần chiu chiu ê thường chỉ mặc đi mặc lại hai bộ đồng phục rất ít khi mặc quần áo của mình quần áo của cô không đủ thời thượng không theo kịp mốt cũng không đẹp nên không muốn mặc đi học sợ các bạn cười mình giống con nhà nông dân giờ đây có được chiếc váy đẹp và thời thượng thế này với cô chẳng khác gì báu vật cô rất vui nhưng lại tiếc không n ổ i đem ra mặc thử qua một lần thấy vừa vặn cô liền cất biến đi cho đến ngày đi thi mới bỏ ra mặt cuộc thi ngâm thơ chiều hôm ấy từng c h ư a chiêu mặc chiếc váy hồng nhạt xinh đẹp dây buộc tóc cùng màu ôm lấy mái tóc dài xõa vai yêu kiều đứng trên sân khấu duyên dáng như đóa sen mùa hạ chớm nở vừa hồi h p vừa ngỡ ngùng cô bắt đầu ngân nga bài thơ anh là tháng tư của nhân gian giọng độc c h u ẩ n mật trong veo mỗi âm mỗi từ đều rõ ràng tròn trịa em bảo anh là tháng tư của nhân gian, tiếng cười nhen sáng gió xuân dịu dàng như điệu vũ hòa tan trong nắng sớm. Ngoài lần l ê n h xuống năm lớp 4, đây là lần thứ hai tận chiêu chiêu đứng trước ánh mắt ngóng trông của bao nhiêu người. Ban đầu cô quá hội hợp, tim đập thình thịch như trống. c ố gắng không nhìn xuống khán giả để định thần lại, rồi dồn hết tập trung vào việc ngâm thơ. vừa ngâm thơ, cô vừa vô thức nhớ về kiều mục. con người tựa như tháng tư tháng tư là thời gian đẹp nhất trong một năm thời tiết ấm áp cây cối đâm chồi nảy lộc c h i m chóc hốc vang tượng trưng cho ước nguyện tốt đẹp niềm tin hy vọng đối với t ậ n g chiêu chiêu k ề u một tựa như tháng tư tươi đẹp đầy khao khát của riêng cô vì thế mỗi câu mỗi chữ v a n g lên đều hàm xúc biết bao tình ý anh là làn khói tỏa sáng tháng tư g i ó hoàng hôn êm ái mơ m a n g á n h sau kia vô tình lấp lánh hạt mưa rất kẽ cánh hoa mềm dịu dàng tha thướt chính là anh anh đến cùng vành hoa tươi t h ấ m khơi d ạ t r a n g n g h im ê vẫn là anh vườn trăng tròn sôi s á n g đêm sâu á n h tuyết tan một trời vàng ống lộc biết nảy t r ồ i là anh đó đóa sen trắng bồng bềnh làng nước thẳm đợi chờ bung nở giấc mơ anh anh là gốc cây hé mở nụ hoa thắm là cánh én phéo phương bên hiên nhà anh là tình yêu hơi ấm niềm tin anh là t h á n g tư của nhân gian ngâm thơ đọc diễn cảm là một nghệ thuật truyền tải cảm xúc người ngâm thơ phải biết truyền tải cái hay cái đẹp tinh thần những thông điệp nhắn nhủ của tác giả tới người nghe thông qua giọng đọc của mình người ngâm thơ không những phải giúp người nghe lĩnh hội nội dung mà còn phải cuốn họ theo dòng cảm xúc. muốn vậy người ngâm thơ phải chân thành cảm thụ và thấu hiểu tác phẩm. tần chiêu chiêu đã làm việc này gần như trọn vẹn. khán giả nhiệt liệt vỗ tay trước màn biểu diễn đầy xúc động của cô. lớp xã hội 3 là vỗ tay lớn nhất lâu nhất. c h ù minh vũ quê sang đối với lâm s â m bên cạnh. à hôm nay tần chiêu chiêu đúng là ngoài sức tưởng tượng luôn. còn hay hơn cả lúc đọc bài trên lớp mà hôm nay cô nàng cũng đẹp nữa nhé bình thường thấy kém thu hút không ngờ đến lúc ăn mặc tự tế giàu đã quá thành gia nhân rồi phản đối ầm ỉ có gì mà xin chứ chẳng ra sao làm sầm cứ việc luôn miệng phản đối đã có những nam sinh khác thừa nhận hôm nay tần chiêu chiêu đúng là gia nhân tần chiêu chiêu không phụ sự kỳ vọng của giáo viên chủ nhiệm dành n g a y giải nhất cuộc thi ngâm thơ đọc diễn cảm của trường, kết quả cuộc thi được in trên giấy đỏ, dán trên bảng tin trường. Tần c h ư ê Chiêu cũng được dịp nở mày nở mặt. Từ ngày vào trường trung học thực nghiệm, lòng tự tin của Tần c h ư ê Chiêu rất không phanh. Tới nay, người gặp việc như ý, tự tin cũng tăng vọt trở lại. Cô không còn trầm m ặ t lặng lẽ như trước nữa, mà bắt đầu trò chuyện với các bạn. vài nam sinh rảnh rỗi cũng mong m e n tới tìm cô tán chuyện. con nói đùa n ó i thật, nói giọng của cô thật là hay. được nói chuyện với cô cũng là một việc đáng hưởng thụ. Lời này nói ra khiến Tần Chiêu Chiêu có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng, vui mừng rồi chạnh lòng nhớ tới Kiều Mục. Sao v cô có thể nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy? Cũng vì cậu. Đáng tiếc người ta ở tận thượng hải xa xôi không thể biết thành tích của cô vừa đạt được, cũng không thể nhìn thấy khoảnh khắc cô trở thành gia nhân đứng trên sân khấu. Nhưng cũng có người được chứng kiến khoảnh khắc Tần Chiêu Chiêu trở thành gia nhân. ngâm thơ mà đem lòng thích cô ấy là một nam sinh lớp xã hội 2 cậu ta h y rảnh rỗi là chạy sang cửa sổ phòng học lớp xã hội 3 nghiêng ngó nhìn quanh có lần một đám nam sinh chạy theo đứng ngoài cửa rồi xì sao ai ai r ố t c u ộ c là ai thế chính là người mặc váy hồng thì ngâm thơ hôm đó cô ấy không đứng trên một biểu diễn thôi lúc ấy mình đứng ở sau sân khấu cách xa quá chẳng nhìn rõ trông cũng không tồi nhỉ mắt to quá giống tiểu yến tử ghê, ờ đúng rồi mình cũng bảo cô ấy có mắt to giống như tiểu yến tử, có điều tính cách thì không giống. nghe bảo cô ấy nhã nhặn bình thản lắm, bình thường thì nhã nhặn bình thản thế thôi, chỉ lúc nổi xung lên cũng lợi hại lắm đó. các cậu còn nhớ chuyện năm ngoái có một nữ sinh bị bạn bắt nạt đã sát dao đuổi theo cậu ta không? chính là cô ấy đấy. à, hóa ra là cô ấy hả? cô ấy tức lên thì có khác gì tiểu yến tử liều mạng đâu? thời trung học nếu bạn thích một bạn lớp khác mọi người trong lớp bạn sẽ thường xuyên tò mò chạy qua xem mặt rồi bình phẩm đủ kiểu về người ta ngày đó quàng châu Cách t á c t bắt đầu nổi tiếng c ặ bắt to c ó t ậ n chiêu chiêu liền bị đem ra so với tiểu yến tử nghe người ngoài cửa bình phẩm đánh giá mình đủ kiểu t ừ n chiêu chiêu vừa thẹn vừa quẫn mặt đỏ bừng tới tận mang tay các cậu xem kìa có ấ y xấu hổ đó đổ hết cả mặt lên rồi nữ sinh xấu hổ thẹn thùng càng làm nam sinh hăng hái m ộ cậu còn cao giọng hát, đ ó hồng n g ư ợ n g ngùng âm thầm nở, cả đám lại cười xôn g xao ngoài cửa sổ tới tận khi có tiếng hét phàn cắt đứt, ồ n chết được, lên cơn cả đám mà. Lâm s ô n không thể nhịn được nữa, bởi vì bởi vì đám nam sinh đứng bên cửa sổ kia cứ ha hả không thôi, làm ảnh hưởng tới chuyện ngủ của cậu, khiến lửa giận bùng lên. mấy nam sinh ngoài cửa cũng không vừa, định t h ầ n lại là lập tức đấp trả, lên cơn đấy thì sao? ảnh hưởng gì tới cậu à? Muốn lên cơn thì về lớp ấy, đừng làm ồn ở đây ảnh hưởng tới tôi ngủ. Muốn ngủ sao không về nhà ngủ? Ai bảo cậu nằm trong lớp ngủ? bị ồ m chết cũng đáng đời. Trường Bình Vũ lập tức lên tiếng ủng hộ Lâm Sông. Ai ai, đây là chỗ của ai thế nhỉ? Đây là phòng học của lớp ba chúng tôi đấy nhá. m ộ c m ộ c muốn học hay ngủ thế nào là việc của cậu ấy. Mấy học sinh lớp ngoài các cậu chạy sang đây làm loạn cái gì? Còn định quấy rối con gái lớp tôi nữa. vậy đi vậy đi muốn lên cơn thì về mà lên cơn với con gái lớp các cậu ấy hai bên mạnh miệng lờ qua tiếng lại nếu không phải chung vào giờ vang lên đúng lúc mấy nam sinh kia với hậm hực về lớp chỉ sợ từ động khẩu đã chuyển sang động thủ luôn rồi sau trận cãi nhau ầm ĩ p h u thiến liền vỗ vỗ vai của diệp thanh rồi nhỏ giọng nói mình phát hiện ra từ ngày bị cậu lơ đi mộc mộc xấu tính hẳn liên quan gì đến mình chứ d i p Thanh p h ả i tay, giọng không quan tâm, nhưng giọng nói vẫn chứa một chút tự đắc. Chương 28 t h ứ sáu nọ, tan việc về nhà, mẹ từng chiêu chiêu đưa cho cô một chiếc đài chạy băng. Đây vốn là đồ con bà chủ tiệm nơi mà mẹ cô làm việc bỏ đi. Bà muốn con gái có đồ để tiện học tiếng Anh nên xin mua lại của bà chủ. Bà chủ rất hào phóng, vừa bán vừa cho, còn tặng thêm một bộ băng học tiếng Anh. mặc dù mấy cũ rồi nhưng tần chiêu chiêu vẫn vô cùng thích thú. từ ngày thỉnh thoảng mượn được mấy nghe nhà của Vu Thiến, cô càng mong mình cũng có thể có một chiếc mang theo bên cạnh. khi nào cần có thể nghe, không nhất thiết phải chờ Vu Thiến không dùng nữa mới mượn. đài chạy băng cũng có thể dùng để nghe nhạc. từ nay cô không cần phải mượn mấy nghe nhà của người khác nữa. chiếc đài chạy băng cũ này là món đồ xa xỉ nhất mà tần chiêu chiêu có. Tùy phù thiến thường nói nghe nhạc bằng đài chảy băng không được hay lắm, nhưng với tần chiêu, chiêu cũng chẳng sao. Dẫu không thật tốt nhưng có còn hơn không? Cô cũng đủ thỏa mãn rồi. Ngay ấy trong trường không ai không thích nghe nhạc. Giờ tự học buổi tối rất nhiều học sinh đeo tai nghe vừa đọc sách, làm bài vừa nghe nhạc. Âm nhạc cũng quan trọng như không khí, thiếu đi giống như thiếu hơi thở, không thể yên tâm học hành. bạn bè cũng thường xuyên trao đổi cho nhau bằng đĩa nghe nhạc. thập niên 90 của thế kỷ trước, người sau ca nhạc phải được kể tới đó là tứ đại thiên vương. người hồng kông từng nói vui tứ đại thiên vương hùng bá âm nhạc hồng kông suốt thập niên 90. kỳ thực không chỉ ở hồng kông, ngay trong lục địa cũng không có ca sĩ nào vượt qua được bốn người họ. từ cụ già 6 á 0 tuổi tới các em nhỏ 4-5 tuổi. ai ai cũng có thể kể vân vết tên của bốn người được mệnh danh là thiên vương có thể nói họ hoàn toàn xứng đáng với tên gọi thần tượng quốc dân trong đó thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi chính là lực lượng v ă n hâm mộ cuồng nhiệt nhất cuối thập niên 90, dưới ánh hào quang chối l ộ i của tứ đại thiên vương lớp thần tượng mới luôn nỗ lực trường g i a n sống s a o sô sống trước nổi danh nhất là tại đình phong đẹp trai thẳng thắn táo bạo nổi loạn tất cả những thứ đó đưa Tạ Đình Phong trở thành thần tượng của cả một thế hệ thanh thiếu niên Vu Thiến thích và thường mua đĩa của Tạ Đình Phong nên khi mượn máy nghe nhạc của v ô Thiến Tần Chiêu Chiêu lại nghe nhạc của Tạ Đình Phong là nhiều nhất thật ra cô không thích các bài hát của Tạ Đình Phong nghe bao nhiêu lần cũng không thấy cảm động nghe xong lại quên bản thân cô thích nhạc của Trương Học Hữu nhất được mệnh danh là ca vương người có giọng hát hay nhất trong bốn vị thiên vương với vô số bài hát kinh điển được bao nhiêu người truyền miệng bài hát ư a u thích của cô vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất dẫu em đã rời xa tình tôi mãi chưa đổi rời giữa muôn trùng đêm thu â ai người em yêu dấu một ca khúc có thể làm rung động lòng người không chỉ cần giai điệu ca từ cảm động mà còn do hợp tâm trạng của người nghe tần chiêu chiêu thích bài hát này dị cảm thấy bài hát cứ như viết cho mình hát về mình bài hát sâu lắng in sâu tận đáy lòng cô kiều mục dấu cậu rời xa tình cảm của mình dành cho cậu vẫn không thay đổi với mình cậu vẫn luôn là người tuyệt vời nhất tần chi chi u thích nghe nhạc của trương học hổ nên thường mượn băng của bạn bè trong lớp về nghe nhưng mượn của người khác cũng có chỗ phiền phức hơn nữa thì băng từ rất là mỏng manh nếu bật đi bật lại quá nhiều rất dễ bị kẹt bị hỏng bị kẹt băng là chuyện làm cô đau đầu nhất. đang nghe bài hát này mà bị kẹt dưới c h ừ n g không nói làm gì, còn phải lo lắng kẹt rồi có d ẫ n tới hỏng băng hay không. đi mượn đồ của người ta mà làm hỏng thật không hay chút nào. giờ đã có đài chạy băng rồi, tốt nhất là tự mua một băng của trương học h ủ về để an tâm mà nghe. quanh trường học cũng có quầy bán băng đĩa, nhưng tất cả đều là hàng sau hàng lậu, giá rất rẻ, chỉ 2-3 đồng. đắt lắm là 5 đồng một hộp. nhưng chất lượng rất kém cũng dễ hỏng băng có hỏng cũng chẳng sao nhưng rất có thể sẽ làm hỏng luôn cả máy nghe vất vả lắm mới có được chiếc máy nghe nhạc nên từng chiêu chiêu không dám t h a m rẻ mà mua những loại băng đĩa này cuối cùng cô hầm hở tới nhà sách Tân Hoa để tìm mua một băng đĩa chính bản nhà sách có nguyên một giá bày toàn anh b u m và tuyển tập ca khúc chọn lọc của Trương Học Hữu nếu có tiền hẳn cô sẽ mua tất cả về nghe chọn nữa ngày cuối cùng cô bỏ 10 đồng mua một cuốn băng lửa tình hoa bỏ đồng mua một cuốn băng với từng chiêu chiêu ngày ấy là một sự xa xỉ mỗi bữa cô ăn cơm cũng chỉ hết ba hào mà thôi 10 đồng này nếu đổi thành cơm thì không biết cô có thể ăn được bao nhiêu hôm nữa cầm cuốn băng chính bản trong tay cô cẩn thận bóc lớp vỏ trong suốt bên ngoài tập lời bài hát đi kèm theo băng. Còn phương mùi m ự c mới thơm ngát, lời bài hát được in cẩn thận, ghi rõ tên bài hát, người sáng tác nhạc, lời, độ dài mỗi bài. Cô liền mau c h ố n g về lớp học ngồi nghe. Từ giờ tới tiết tự học buổi tối còn xa, những học sinh nội trú tại trường vẫn còn đang ngồi ở trong ký túc xá. Học sinh ngoại trú chẳng ai tới sớm như vậy. Một mình t ừ n g chiêu chiêu ngồi trong phòng học dự ánh trời chiều. Cô bật băng. không dùng tai nghe mà mở loa ngoài vặn âm lượng lớn nhất phòng học trống trải tiếng nhạc quấn quýt v n v lay động lòng người bật đi bật lại phận cảm thấy em là người tuyệt nhất mấy lần cô bạn vặn nhỏ âm lượng khe khẽ hát theo tiếng nhạc dẫu em đã rời xa tình tôi mãi chưa đổi dời giữa muôn trùng đêm thâu ai người em yêu dấu hoa không còn nở rộ tình tràn như biển khơi nếu em còn nhớ tôi vì sao một mình ngậm ngùi m ớ i hát được hai câu cô chợt nghe tiếng người ồn ào vọng tới wow quá ra tần chiêu chiêu hát hay như vậy à vừa nghe tiếng đ ã t h ấ y chu minh vũ thò mặt vào theo sau là lâm sâm tần chiêu chiêu lập tức đỏ mặt im lặng chu minh vũ một mực đ ò i cô hát tiếp làm sao cô có thể hát tiếp được chứ đành kiếm đại một cái cớ rời khỏi lớp chạy thẳng một mạch chu minh vũ lắc đầu không ngừng t ầ n chi chiêu này lạ thật bảo hát một bài thôi làm gì mà chạy thẳng như bị ai dọa giết vậy lâm sầm không buồn để lời cậu ta vào tai mình đi tới chỗ ngồi ngồi phịch xuống ghế lục mấy nghe nhạc trong túi ra áp hai tay nghe vào tai một lúc sau đột nhiên cậu buông câu hỏi lúc nãy cô ấy hát bài gì thế nghe nhạc quen quá ờ, là là bài gì của trương học hữu ấy nhỉ t r u n g minh vũ nghĩ mãi vẫn chưa ra chính lâm s â m đã tự trả lời để rồi vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất của t r ư ờ n g học hữu. c u n n băng t r ư ờ n g học hữu là b á o vật của tần chi chiu, ê có khi cô cũng cho các bạn mượn nghe nhưng luôn cảm thấy hơi tiếc. chỉ là tiếc cũng không được. trước kia cô vẫn thường mượn băng của các bạn, giờ sao có thể không đáp lại chứ? hơn nữa cô cũng chỉ có một cuốn băng, nhiều lắm chỉ có chục bài hát, còn rất nhiều bài hát hay của t r ư ờ n g học hữu mà trong băng của cô không có. muốn nghe chỉ có thể mượn của các bạn mà thôi. Lúc đó, số học sinh nghe n h à c ủ a trương học h ữ bắt đầu ít dần. tứ đại thiên vương mặc dù vẫn còn uy danh trong giới giải trí nhưng đã nổi tiếng lâu như vậy rồi, hay bao nhiêu c ũ n g có chút xuống dốc. lớp thần tượng mới nổi như tạ đình phong, trần dịch tấn, nhậm hiền tề, trương tính triết mang lại cảm giác mới mẻ. rất nhiều học sinh trung học thuận theo xu thế tìm nghe những bài hát của họ, nhưng vẫn có người không giống thế. Lâm Sâm là một ví dụ. Nghe bao nhiêu n h à c á c loại, cuối cùng vẫn thấy nhạc của Trương Học Hữu lạ hay nhất. Cậu ta liền bỏ tiền mua một l è o tất cả các tuyển tập ca khúc chọn lọc của Trương Học Hữu. Hơn nữa, còn rất hào phóng cho các bạn cùng sở thích trong lớp mượn băng đĩa về nghe. Tần Chiêu Chiêu cũng mê nhạc của Trương Học Hữu không kém gì Lâm Sâm. Cô thích những bài hát của anh nghe mãi không biết chán. Nhưng cô không bao giờ dám mượn băng của Lâm Sâm từ trước tới giờ. cô luôn cố tình tránh nam sinh này càng xa càng tốt. cô muốn tự mua thêm vài băng của trương h ọ c hữu nên dốc sức để d à n h tiền. cuối tuần về nhà thương báo mẹ làm mỗi ít thịt xào dưa hay là cá khô xào ớt bỏ vào bình mang tới lớp ăn chung với cơm để tiết kiệm tiền thức ăn. kèm đánh răng xào p h ò n g bột giặt cái gì có thể tiết kiệm được cô đều cố gắng tiết kiệm tối đa. không hiểu sao chuyện t ầ n chiêu chiêu thích ngay nhà của trương h ọ c hữu lọt tới tai cậu nam sinh lớp xã hội 2 có hôm vừa tới giờ nghỉ giải lao tự học buổi tối cô đi xuống nhà vệ sinh giữa đường bị cậu ta chặn lại khăng khăng muốn cô nhận một cuốn băng tuyển tập ca khúc của trường học hủ tần chiêu chiêu thích cuốn băng nhưng lại không ưa nổi cậu nam sinh kia hôm đó cậu ta dẫn theo một đám người đứng ngoài cửa sổ rồi to nhỏ bình phẩm về cô không kiêng nể gì khiến cô thấy phản cảm vô cùng cô cảm thấy hành động của cậu ta rõ ràng là không tôn trọng mình vì thế bất kể cậu ta có tặng băng để gì, cô vẫn nhất quyết cự tuyệt không nhận. có điều có được một người yêu thích muốn tặng quà cho mình cũng là chuyện khiến tần chiêu chiêu có chút tự đắc. tiểu đ i ệ u thụ nữ quân tử hảo cầu, số cô cũng có người muốn cầu tới cô. trời lạnh dần, gió t h u mang thêm ít nhiều hơi lạnh. một hôm trời đột nhiên trở gió, không khí lạnh đột kích giữa đêm khiến nhiệt độ giảm mạnh. Học sinh ngoại trú đi học đều phải mặc thêm áo len và áo khoác. Học sinh nội trú không kịp mang theo áo ấm, giữa trưa xung sao, xin nghỉ về lấy áo. Tần chiu chiu ê cũng xin về nhà lấy thêm áo. vừa đi vừa về gặp gió lạnh, đến tối liền ho khan. Cô cũng không để tâm lắm. Bình thường vốn không hay bị ốm, chỉ cần không bị sốt cao, thì ho vài bữa thôi cũng sẽ tự khỏi. Nhưng chẳng hiểu sao đợt ho này lại rắc rối như vậy, mấy ngày liền. còn vẫn vết chưa chịu buông, cô vẫn kiên trì không muốn chữa, thầm nghĩ ho lâu như thế chắc cũng sắp khỏi rồi. cô không muốn đi khám vì như vậy mất nhiều tiền, đi bệnh viện mua thuốc rẻ cũng cả chục đồng. tiết tự học buổi tối cô không ngừng ho khan, không muốn ảnh hưởng tới các bạn nên mỗi lần ho cô đều che miệng và lâu lâu lại nhấp thêm chút nước làm dịu cuốn họng, uống nhiều nước nên chưa hết giờ cô đã muốn đi vệ sinh, xin phép lớp trưởng. rồi ra bằng cửa sau vừa ra ngoài gặp gió lạnh lại ho vì không còn ở trong lớp nên không sợ ảnh hưởng tới mọi người cô cuối người ho rủ rượi một trận đàng ho đột nhiên có người đẩy cửa phòng học nhìn ra léo nhéo tần chiêu chiêu ho gì mà ác vậy ốm bao lâu thế rồi có mua thuốc uống chưa cậu thế này thế này không phải muốn lây bệnh cho cả lớp đấy chứ lâm sâm ngồi ở gần cửa sau phòng học bằng nãy cậu ta nghe thấy tiếng ho của cô nên mới lên tiếng. cậu ta sợ cô lây bệnh cho cả lớp sau. cô nhanh chóng che miệng nhịn ho, rảo bước đi về phía nhà vệ sinh. lúc về lớp, cô cố ý đi vòng lên cửa trước, tránh cho cậu ta bị lây bệnh. cuối tuần về nhà, tần mẹ thấy con gái ho khan liên tục, liền hỏi cô có thấy khó chịu ở đâu nữa không. cô nói không có, không sốt, không đau đầu, chỉ cảm thấy ngứa họng muốn ho. thật ra, cô ho chỉ vì ngứa họng mà thôi. chắc mẩm là không có thêm bệnh gì nghiêm trọng. mẹ cô liền mua một ít xuyên bối cùng mấy quả lê là một ít lê chân k á c h thủy cho con ăn hy vọng phương thuốc dân gian giúp nhuận hầu này có thể chữa khỏi ho thông thường bệnh nhẹ như của tận chiêu chiêu sẽ không đi khám bác sĩ c ó thể dùng phương thuốc cổ truyền này để chữa trị t ầ n chiêu chiêu ở nhà 2 ngày ăn một ít lê chân với xuyên bối cảm thấy khá hơn một chút nhưng vừa về trường đã ho trở lại mà còn ho dữ hơn trước. nhất là buổi tối, cô hôi tới nỗi các bạn trong phòng không ai ngủ được. cổ họng ngứa rát không chịu nổi, chỉ khi gắn sức h o mạnh thì mới xoa dịu được một chút. Có điều càng h o dữ dội càng khiến cô mệt, thậm chí có khi còn nôn khan liên tục. b ạ n cùng phòng ai nấy đều sợ hãi, còn nói nếu cứ h o mãi không khéo h o ra máu mất. mà sau một đêm h o không ngừng, cô cũng mệt rũ, chân tay bủn rủn, không nhấc chân ra khỏi giường được. Giáo viên chủ nhiệm nghe các bạn trong ký túc xá báo cáo, liền chạy tới xem xét tình hình, hỏi số điện thoại định gọi cho ba mẹ đưa cô đi khám bệnh. Chị thấy cô yếu đuối lắc đầu. Nhà em không có điện thoại. Trong khu tập thể tầng gia ở chỉ có hai gia đình lắp điện thoại. Đầu tiên là nhà của chị Tiểu Đang bỏ ra 3.000 đồng lắp điện thoại vì chị và hai anh trai sau khi thôi việc ở nhà máy đã xuống phía nam kiếm việc để tiện liên lạc với gia đình. ba người họ góp tiền lắp một cái điện thoại ở nhà. c â đến là gia đình Bắc Lý có con trai học đại học ở Bắc Kinh. Ngày đó ở trường cơ hầu như chẳng có ai muốn bỏ mấy ngàn đồng ra để lắp điện thoại hết. Không thể liên lạc với phụ huynh, Tần Chi Chiu ê lại ho tới hết hơi. Giáo viên chủ nhiệm không thể bỏ mặt học sinh, đành đích thân đưa cô đi khám bệnh. Chương 29 phòng y tế của trường trung học thực nghiệm thực ra chỉ để trang trí. nếu chỉ bệnh nhẹ bôi bôi thoa ít thuốc đỏ hay là kê đơn tiêu độc hạ sốt thì có thể gặp bệnh nặng một chút bác sĩ sẽ đề nghị đưa đi viện luôn giáo viên chủ nhiệm đành phải đưa t ừ n g chia c h i ê u tới bệnh viện cô yếu quá không xuống nổi giường chứ đừng nói có thể tự đi được giáo viên chủ nhiệm đành bảo cán sự đời sống của lớp là lưu gia tuệ tới lớp gọi mấy bạn nam qua đỡ cô gia tuệ vừa về lớp đã truyền lại ý của cô giáo Lâm Sâm liền lấy cớ ngồi trong lớp c h á n muốn chết, không bằng ra ngoài đi một vòng rồi kéo luôn Chu Minh Vũ cùng đi. Trong trường không có cán, họ phải mượn chiếc ghế mây của thầy quản lý ký túc xá để hai bạn nam khiêng tận chiêu chiêu ra taxi. Cô giáo gọi Lưu Gia Tụy đến bệnh viện cùng, nhưng mà Lâm Sâm cũng chủ động xin đi theo. Thưa cô, em cũng muốn đi. Thím em làm việc ở bệnh viện thành phố, em đi cùng sẽ giúp ích được ít nhiều. quả có thế. muốn làm gì cũng cần phải quen biết đến bệnh viện mà không có người quen có khi mất công mà còn phí tiền vì thế cô chủ nhiệm đồng ý để Lâm Sâm đi cùng để Lâm Sâm đi cùng đúng là quyết định sáng suốt thì Thiếm cậu ta làm c a đêm giờ không có ở bệnh viện nhưng vừa vào phòng cấp cứu Lâm Sâm đã gọi điện cho Thiếm Thiếm cậu ta nghe rồi chuyển lời nhờ bác sĩ giúp đỡ vì thế mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi bác sĩ cẩn thận xem bệnh cho tận chiêu chiêu rồi chẩn đoán cô bị viêm phế quản nặng bác sĩ nói bệnh nhân rõ ràng đã để bệnh kéo dài cổ họng bị sưng đỏ thế này chắc chắn không phải mới mắc cô bé này cũng cứng đầu quá hồi lâu ngày thế mà không chịu đi khám giờ thì bệnh nhẹ quá nặng không cẩn thận thành viêm phế quản mạng tính thì khổ sau này có bị ốm là phải đi khám bệnh ngay nhé để càng lâu bệnh càng nặng đấy hóa ra bị viêm phế quản chẳng trách mãi không khỏi viêm phế quản mà không uống thuốc thì chắc chắn chỉ có nặng thêm chứ không thể tự khỏi. Bác sĩ kê một đơn rất nhiều loại thuốc, cả uống thuốc lẫn thuốc tiêm. Đã vậy còn tiêm thêm cho cô một mũi đạm, nói là cô ăn uống thiếu chất nên sức đề kháng suy si giảm. Một mũi t i m mông, một mũi t i m tĩnh mạch, một mũi đạm, rồi để cô nằm truyền dịch. Hai bình thuốc nước treo trên một cái giá cao, nước trong suốt, theo dây truyền vào cơ thể. Không biết do thuốc tác dụng nhanh hay là do tác dụng tâm lý. mà t ầ n g chiêu chiêu thấy họng bất n g ứ a người cũng khá hơn nhiều hồi suốt một đêm tới giờ hai mí mắt cô t r i u nặng buồn ngủ vô cùng cô giáo ân cần bảo cô cứ ngủ ngon bao giờ truyền nước sông sẽ đánh thức đến lúc cô mở mắt ra đã gần giữa trưa giáo viên chủ nhiệm đã về trường từ lâu chỉ còn lại lưu gia tuệ và lâm sâm ở lại trong rừng đợi lúc nào tiếp nước sông thì đưa cô về tần chiêu chiêu không muốn phiền hai người đưa mình về tiếp nước uống thuốc nghỉ ngơi đâu vào đó cô cảm thấy khá hơn nhiều, có thể tự về một mình. lưu gia tuệ cũng không khăn khăn, nhà cô ở gần bệnh viện. không đưa t ầ n g chiêu chiêu về thì có thể về nhà ăn trưa, bớt việc càng mừng. thế nhưng lâm sâm lại có ý thức trách nhiệm rất cao. để cậu tự về à? như thế làm sao được? đây là nhiệm vụ mà cô giáo giao cho tôi, tôi không thể không hoàn thành. thứ t ầ n g chiêu chiêu không cần nhất bây giờ chính là tinh thần trách nhiệm của lâm sâm. mà k ệ cậu ta nói thế nào cô cũng không để cậu ta đưa về. cậu ta cứ khăn khăn như thế, cô sẽ ở lì luôn ở bệnh viện không đi nữa. cuối cùng cậu ta cũng nhún vai bỏ cuộc. thôi được rồi, cậu không mượn tôi thì thôi, tôi cũng không nhiều chuyện làm gì. về nhà ăn đây. à đây, đây có 10 đồng cô giáo đưa, để mà đi xe về. cậu tự về nhà nhé. Lưu giai tuệ và Lâm Sâm đi rồi, Tần Chiêu Chiêu mới một mình rời bệnh viện. cô không gọi taxi mà bắt một chiếc xe ba bánh về trường cơ mất ba đồng cô không biết chiếc xe của mình vừa rời cổng bệnh viện thì lâm sâm cũng bắt một chiếc xe bên kia đường đi theo hai chiếc xe một trước một sau chậm chậm l á c h qua những con phố lớn nhỏ tới cổng phía đông rồi cứ thế đi thẳng con đường bằng phẳng bắt đầu uốn lượn men theo các chuyện núi và cánh đồng đi hơn 15 phút Lâm Sâm thấy chiếc xe phía trước rời đường lớn, rẽ vào một con đường nhựa nhỏ xíu dẫn tới một khu tập thể. Nhà cửa ở đây phần lớn đều là nhà một tầng, đã d ậ y còn cũ kỹ, tồi tàn. Tần Chiêu Chiêu xuống xe, Lâm Sâm cũng xuống, bám theo phía sau cô. Đi hết một dãy thang dài qua dãy cửa hàng đổ nát, tới một con đường nhỏ c ậ p g ề n rẽ nhánh như tơ nhện. Hai bên đường là hàng loạt những ngôi nhà cấp 4 thấp lè tè, san sát nhau. lâm sâm đi theo mà chán o gián g đầu quay cuồng như lọt vào mê cung vừa không để ý đã không thấy bóng của tận chi chiêu đâu c ô u chạy loạn một lúc giữa những dãy nhà y xì nhau thiếu chút nữa là không biết đường ra nơi này nhà cửa thuật nhìn chẳng khác nhau bao nhiêu thuần một dạng nhà gạch mái đỏ cửa gỗ xanh sơn tróc l a n lỗ trước nhà bày một đống than tổ ông to được che đậy bằng mấy thứ đồ linh tinh để tránh mưa gió bây giờ vừa đúng giờ ăn trưa rất nhiều người đang đứng ngồi ăn cơm trước cửa vừa ăn vừa tán cậu với hàng xóm lâm sâm đi qua bao nhiêu ánh nhìn bình phẩm không che giấu rơi trên người cậu tiếng xì xào bàn tán truyền tới bên tai con cái nhà ai thế nhỉ chưa gặp bao giờ đúng rồi tôi cũng chưa gặp bao giờ chắc không phải là người của trường cơ chứ có thể là bạn con cái nhà ai đó tới chơi thôi lâm sâm không tưởng tượng nổi người ta có thể nhìn ra ngay cậu lần đầu tiên tới khu này, xem ra người ở đây đều không lạ gì nhau. chắc là dân vùng này cũng ở đây mấy chục năm, đã quen biết hết mặt nhau rồi. nên vừa có người lạ tới là nhận ra ngay. hôm nay lâm sâm tốn không ít sức lực mới thoát khỏi những dãy nhà như mê cung kia, còn tìm được nhà tầng chiêu chiêu nữa. phòng qua một dãy nhà, cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng của tầng chiêu chiêu lướt qua. quá ra cô ở ngay căn nhà đầu dãy, cậu không đi tiếp bị cô phát hiện sẽ chẳng hay ho gì, c h ị đứng lại nhìn ngó xung quanh một chút, dụng tâm nhớ kỹ địa hình nơi này. buổi chiều lâm s o n g quay về trường, chu minh phụ hết chớp lại nháy mắt hỏi vặn sau sáng nay l ạ i biểu hiện ngoan ngoãn thế, chẳng những nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ bạn tận chiêu chiêu ố m của cán sự đời sống, lại còn chủ động đưa bạn tới bệnh viện nữa chứ, cậu vẫn trước s a o một lý do. ngồi trong lớp cũng có làm gì đâu kiếm cớ đi l a n quanh cho thoáng thôi q u á ra là kiếm cớ ra ngoài hóng mát mình còn tưởng cậu đang định mượn cớ báo đáp ơn cứu mạng của tần chiêu chiêu đấy cũng như bao lần trước vừa nghe thấy mấy câu này lâm s ầ m liền bày ra bộ mặt lạnh lùng tôi chưa từng thừa nhận cô ta có ơn cứu mạng thì sao phải báo đáp nhỉ tần chiêu chiêu nghỉ dưỡng bệnh 3 ngày kỳ thực hôm ở bệnh viện tiêm thuốc xong đến tối cô đã không còn ho nữa rồi. Những người bình thường ít tiêm hay là uống thuốc, tới khi sử dụng thường có tác dụng đặc biệt nhanh. h ô m s a u cô không muốn tới bệnh viện tiêm thêm lần nữa. Thầm nghĩ cứ uống hết ba ngày thuốc bác sĩ cho là sẽ khỏi. Nhưng mà ba mẹ cô không đồng ý. Lần này chỉ vì cô thường ho hắng đơn giản, cuối cùng thành ra là viêm phế quản nặng, khiến bà mẹ ý thức được từ nay có bệnh nhất định phải đi khám ngay. càng để lâu càng phiền phức. Phụng vị muốn tiết kiệm ít tiền mà cuối cùng hóa ra còn mất nhiều gấp bao nhiêu lần. Một mũi đạm, tim đã mất 30 đồng. Lần này cô giáo đã ứng trước tổng cộng gần 100 đồng tiền thuốc. Tần mẹ sốt con. Làm sao mà thành ra thiếu chất dinh dưỡng như thế này? Có phải ở trường tiết tiền không nỡ ăn không? Tần ba cũng thêm vào. Chẳng hiểu ở trường ăn uống thế nào. Giờ con đang tuổi ăn tuổi lớn. n g à n vạn lần không được xử tệ với bản thân, phải ăn uống đủ chất mới lớn được chứ. còn không cần lo nghĩ tiết kiệm tiền ăn uống làm gì, nhà mình cũng đâu có thiếu thốn đến mức ấy. thế là ba mẹ cô quyết định mỗi tháng tăng thêm 20 đồng tiền sinh hoạt cho cô, cũng dặn đi dặn lại con gái ở trường tuyệt đối không được ăn uống k h a m khổ. sau lần bị bệnh này, tần chiêu chiêu cũng chột dạ không dám hạ khắc với bản thân nữa. đúng như ba mẹ cô nói, giờ cô đang tuổi ăn tuổi lớn. nếu tiết chút tiền để thiếu chất dinh dưỡng thì rất dễ mắc bệnh mắc bệnh một lần thì số tiền k h a m khổ để tích cấp kia cũng không đủ một lần uống thuốc như vậy là mất nhiều hơn lúc đi học trở lại từng chiêu chiêu ăn trưa cũng không dám ăn cơm với dưa muối cá khô hay là rau xanh nữa mà cô sẽ mua thêm một hai phần đồ ăn mà mẹ cô giờ cũng không xào các loại dưa cải nữa mà làm một ít đồ ăn ngon như là thịt khô t à o sườn hầm tương hay là chân giò ninh nhừ để con mang đến trường. Trời chuyển sang đông, khí lạnh tăng cường, không lo đồ ăn mang theo bị hỏng, nên chiều chủ nhật bà sẽ hầm một nồi xương sườn hay là móng giò rồi cho vào bình thủy tinh cho con gái đem đi. Thức ăn mẹ làm rất ngon, nếu đến trường chịu khó về sẻn cũng đủ cho t ầ n chiêu chiêu ăn mấy bữa. Có điều muốn về sẻn cũng không phải chuyện đơn giản. Khi t ú c xá v à phòng học. ở hai hướng ngược nhau. trời sang đông lạnh lẽo gió hung h ú c cắt da cắt thịt. tần c h ư chiêu ngại phải băng gió vượt mưa chạy về ký túc xá lấy đồ ăn rồi quay ngược lại nhà ăn nên thường mang luôn hộp đồ ăn xuống lớp. giờ ăn trưa cầm theo. từ sau khi ăn vụng nhầm trứng hầm đương quy lâm sâm cũng bỏ luôn thối ăn vụng nên cô có thể an tâm sách đồ ăn theo. nhưng cô lại quên mất một chuyện. các bạn ăn cơm cùng nhau có món gì ngon mang từ nhà. sẽ mời các bạn thân quen mỗi người một miếng, coi như lộc bất tận hưởng. Trước kia cô lặng lẽ một mình, trầm mặc ít lời, thường hay xa cách bạn bè, nên không có ai tới hỏi đồ ăn của cô. Giờ khác trước, cô cũng có chút danh tiếng trong lớp, cũng thường xuyên trò chuyện, tán gẫu với bạn bè, nên mọi người cũng vui vẻ chạy tới thử đồ ăn của cô. Mỗi người một hai miếng, hộp đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Nói thật, từng chiêu chiêu cũng tiếc khi mang đồ ăn ngon chia cho các bạn. nhưng càng t i ế c càng tỏ ra mình là đồ hẹp hòi hơn nữa mẹ cô nấu ăn rất ngon nên chẳng mấy chốc tiếng lành đã vang cả lớp càng về sau càng có nhiều bạn cùng lớp đầu tuần tới t i ệ m cô để hỏi đồ ăn lần này cậu lại mang món gì ngon tới thế mỗi lần mang đồ ăn đến trường đều bị người khác ăn quá nữa từng chiêu chiêu cũng đau lòng c h ứ vì mẹ cô nấu quá ngon mỗi lần mang đồ ăn tới căng tin không những mấy bạn nữ cùng bàn muốn nếm thử mà cả mấy bạn nam ngồi xung quanh cũng thử mỗi người một gấp. cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn đồ ăn trong lọ cứ thế v ơ dần. hận không thể làm một miếng hết sạch cho thỏa. hôm nay l à m s ầ m tới muộn. chu minh vũ nghĩ đến giờ ăn không ai đánh thức cậu dậy nên cậu cứ thế đánh một giấc đến quá giờ ăn trưa. lúc chạy được tới nhà ăn thì bao nhiêu đồ ngon đã bị người ta mua sạch. chỉ còn lơ thơ vài món canh rau l ặ n g nhằng xưa giờ cậu ăn cơm luôn phải có thịt ăn cơm không thịt không nuốt nổi vô cùng bất mãn vì không còn gì ăn đù đấy à đến thịt cũng không còn là sao cậu vốn định trèo tường ra ngoài mua cơm ăn thì lại thấy tận chiêu chiêu ngồi cạnh mấy nữ sinh còn có hai nam sinh đang vây lấy cô giành đồ ăn cậu cũng không buồn nghĩ ngợi nhiều cứ thế chạy thẳng tới gặp đồ ăn ngon ai thấy có phần nhá đồ ăn trong hộp của tận chiêu chiêu cũng không còn bao nhiêu chắc chắn không đủ cho ba năm sinh chia nhau. Lâm Sâm vừa thấy liền tiên hạ thủ phi cường đem trút hết cơm của mình vào hộp. Thôi đồ ăn này cho tôi cả. Vừa lúc không mua được cái gì ăn đành ăn ké í t thịt kho tàu của tận chiêu chiêu vậy. Hai cậu có đồ ăn rồi thì ăn đi tranh gì nữa. bị Lâm Sâm phỏng tay trên hai nam sinh kia đương nhiên phải ý kiến. Phu Thiến cười dài nói thôi nhường một mộc ăn cũng phải rồi. hôm đó tận chiêu chiêu ốm nặng thế chính m ộ c m ộ c đưa bạn ấy đến bệnh viện khám bệnh đó hai người các cậu không có công gì hết không có thì đừng có ngồi đây oán cậu ta ăn mảnh hai nam sinh kia im re quay về chỗ lâm sâm tiện thể ngồi luôn xuống cùng mấy bạn nữ cầm thì trộn cơm với đồ ăn trong lọ đồ ăn nguội cơm nóng phải trộn với nhau thì mới ăn được nhưng bình thủy tinh đựng đồ ăn thì sâu mà thì trên tay thì ngắn với không đến đấy trộn qua trộn lại mãi không đều các nữ sinh ăn xong đều lục tục kéo nhau rời đi tần chiêu chiêu cũng muốn về nghỉ nhưng mà bình thủy tinh của cô còn đang nằm trong tay của lâm sâm cô bèn dục trút hết cơm vào cặp lòng của cậu đi để tôi còn rửa bình thế cũng được đợi chút tôi đổ cơm ra lâm sâm muốn đổ cơm sang hộp của mình nhưng mà thịt kho tàu rất nhiều nước thịt đã nguội sẽ đông lại dính chặt vào đáy bình không thể lấy ra được thì cơm của cậu thường chỉ dùng để lấy đồ ăn trong cặp lòng nên rất ngắn mọi người trong lớp cũng thường dùng loại thìa ngắn như vậy cho tiện. chỉ đến những lúc cấp bách thế này mới thấy thìa ngắn đúng là bất tiện vô cùng. Tần chiêu chiêu mang theo đũa, cầm một đôi đũa ở nhà đi, tiện hơn là mua thêm đũa hoặc thìa rất nhiều. với cô tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. giờ nhìn lâm sâm c h ậ t v ậ t lấy mãi không được đồ ăn, cô tự nhiên vươn tay khẽ cầm lấy, dùng đôi đũa dài của mình v é hết cơm trong bình ra cho cậu. Tần chưa chưa đã quen dùng đũa vét thức ăn dính trong bình ra, nên làm rất tự nhiên. Quên luôn, đây là đũa mình vừa dùng. Cứ thế lấy cơm ra cho Lâm Sâm. Hành động vô thức nhưng rất thân mật. Lâm Sâm để ý chi tiết nhỏ này, không hiểu sao lại thấy vui sướng và cảm động. Bữa cơm hôm đó, cậu ăn thấy rất ngon miệng và khác thường. Chương 30 Thời gian chảy trôi, t h o á c cái đã gần đến Tết, t h i ệ p mừng vấp v ớ i ngập trời. tần chi chiêu lại mang tấm thiệp mừng năm mới muốn gửi kiều mục từ năm ngoái ra cách biệt năm rồng cẩn thận cất giữ thiệp vẫn vẹn nguyên một sắc tinh như mới cô muốn gửi tấm thiệp này tới thượng hải cho kiều mục nên phải tỉ mẩn xóa sạch tên viết trên thiệp tránh để cậu thấy lạ s a o cô có được địa chỉ của mình chiều chủ nhật trước khi quay lại trường cô ghé qua bưu điện đăng ký gửi thư bảo đảm như vậy không phải thấp t h ở m lo tấm thiệp không thể đến tay người nhận hẳn là cậu sẽ ngỡ ngàng lắm khi thấy tấm thiệp phương xa lại không hề ký tên hẳn rồi cậu sẽ đoán nhưng đoán trăm người c ô cũng không thể đoán ra được cô nghĩ tới đây tần chiêu chiêu thấy ấm áp an toàn nhưng không giấu nổi cảm giác mất mát luyến tiếc trước sau cậu vẫn không hay biết cô đã thầm thích cậu tâm ý của cô mãi chỉ như đóa hoa lan nở trong đáy lòng người xa vĩnh viễn không thấy hương thơm vừa về tới trường đã thấy Vu Thiến thò đầu ra từ một quán nhỏ ven đường. Vu Thiến đang mua thiệp mừng năm mới nhờ cô chọn cùng, tiện thể cô cũng mua thêm chục tấm thiệp để tặng mọi người. Hai người mang theo sắp thiệp về lớp, lại gặp Lâm Sâm đang chạy như ma đuổi ra ngoài. Thi chút nữa nhào luôn vào lòng của t ậ n Chiêu Chiêu, cô may mắn tránh được, nhưng v ậ t trên tay lại không có cái p h ứ c đó. Sắp thiệp rất v u n g vãi trên mặt đất, đã dậy một tấm còn bị Lâm Sâm đạp phải. đình lại một dấu giày đen sì. Tần chi chiu ê chưa kịp phản ứng, phù thiến đã bù lưu bù loa. Mộc mộc, cậu làm cái trò gì thế? Bỏng thiệp tần g chi chiu vừa mua rồi, t n n g u y ê n cái dấu chân to đùng thế kia, còn mang tặng ai được nữa? Lâm sâm cợt nhả. Thật không phải, chẳng qua chuyện cấp bách quá thôi. Không thì tấm thiệp hỏng c ó tần chi chiu, cứ để tặng mình đi, mình không ngại đâu. Phù thiến không nhịn được cười. Cậu mặt g i à y quá đó, người ta c h ả đ ị n h tặng cậu. tự dưng bị cậu làm hỏng một cái giờ còn đòi phần nữa hả cái này cũng không đáng bao nhiêu t ừ n g chiêu chiêu cúi người nhặt tấm thiệp rơi trên mặt đất thôi bỏ đi không sao đúng là tần g chiêu chiêu không muốn tặng thiệp cho lâm sâm lát nữa sẽ thử dùng tẩy xóa sạch vết bẩn xem sao có điều dẫu cô đã cố hết sức chà đi chà lại không biết bao nhiêu lần nhưng mà vết bẩn trên tấm thiệp vẫn không chịu đi chịu thua rồi tấm thiệp này giờ chẳng dùng được nữa rồi. giờ tự học buổi tối, tần chiêu chiêu nghe được một tin vô cùng tốt đẹp. diệp thanh nghe l ă n m ì n h mẫn kể năm nay kiều mục sẽ về đây ăn tết. biết tin tần chiêu chiêu vừa mừng vừa lo. kiều mục đã trở lại, vậy là cô sẽ có cơ hội được gặp cậu. niềm vui ban đầu trôi qua, cô mới nhớ ra mình không biết nhà cậu ở đâu. ngày đó nghe người ở trường cơ nói gia đình cậu chuyển tới khu tân thành ở phía bắc thành phố. đến lúc vào học trường thực nghiệm, cô cũng chỉ biết thêm nhà cậu ở gần chợ Cử Bắc, khu Tân t h à n h mà thôi. Chợ Cử Bắc rộng mênh mông, bốn phương tám hướng, biết cậu ở đâu? Cũng may cô không biết, nhưng trong lớp vẫn có người biết. Diệp Thanh đã từng đến nhà Kiều Mục với Lăng Minh Mẫn, nên không xa lạ mấy. Lần này Kiều Mục trở về, cô cũng muốn tới nhà cậu chúc tết. Trong lớp cô mấy bạn nữ trước kia học chung, nay thấy Diệp Thanh định tới nhà Kiều Mục. t h y cũng muốn đi thăm người bạn cũ đã xa cách một năm. Tần Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng tham gia cùng nhóm. Giờ từ học buổi tối ngồi viết thiệp, Tần Chiêu Chiêu cũng v u thức chọn tấm thiệp đẹp nhất tặng cho Diệp Thanh. Cô có ý tặng thiệp cho tất cả các bạn trong lớp 10 đang cùng học chung. Có duyên mới được học cùng nhau hai lớp như vậy. Cũng không khác người nhà là bao nhiêu. Có như vậy cô mới thấy việc mình đến nhà kiều một chút tết là một chuyện đường đường chính chính. đơn giản chỉ gì nhớ tới tình nghĩa bạn học cũ mà thôi. t h u ậ n nước dông thuyền, chiếc thiệp bẩn vốn định bỏ đi giờ được sửa sang tặng lại cho lâm sâm. Lâm sâm nhận được thiệp, quả nhiên hôm sau cũng đáp lễ rất đàng hoàng. Tấm thiệp ướp hương thơm nước rất là đặc biệt, mở ra sẽ thấy hình ảnh lập thể cùng tiếng nhạc du dương. suốt thời trung học đây chính là tấm thiệp đẹp nhất mà cô được nhận. hình đẹp hương thơm, chi tiết chữ của lâm sâm không được đẹp như thế. tấm thiệp không thể hoàn hảo. Từ khi biết tên kiều mục, sẽ về q u ê n g h ỉ đông, từng chiêu chiêu bắt đầu sốt sắng chờ mông tết đến, giống ngày còn nhỏ. Chỉ là lý do giờ đã khác. Trước kia cô trông ngóng tết, chỉ vì dịp ấy mới được mặc quần áo mới, được ăn ngon. Đối với một đứa trẻ lớn lên cùng những tháng năm nghèo đói của đất nước, tết là khoảng thời gian hạnh phúc, sung sướng nhất trong năm. Bình thường thiếu ăn thiếu mặc, chỉ đến tết mới được sung túc đủ đầy, được ăn no mặc đẹp. ngày ấy vừa sang tháng chạp là nhà rục rịch chuẩn bị các mẹ các thím khéo tay bắt đầu cắt vải may đồ nhào bột làm bánh nơi nơi rạo rực không khí đón chào năm mới trẻ con cũng hân hoan háo hức mỗi dịp xuân về tháng ngày trôi đi sơ thập niên 90 cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt nhưng phân quá giàu nghèo cũng dần dần hiện rõ lên cuộc sống tốt đẹp người dân đủ ăn đủ mặc không cần phải quần quật cả năm chờ tới ngày tết mới dám cho phép bản thân tự x a x ỉ một chút giờ đây chuyện được ăn món ngon mặc đồ đẹp đã không còn quá xa vời có thể thỏa mãn bất cứ lúc nào cuộc sống như vậy có cái hay cũng có cái dở lúc nào cũng có thể thỏa mãn mong muốn thì sẽ không còn mong muốn thêm nữa không mong cầu thì đâu cần chờ đợi cuộc sống thiếu đi những đợi chờ cháy bỏng làm sao người ta có thể được niềm hạnh phúc ngất ngây khi ước nguyện trọn vẹn khi n g ó n g trông được bù đắp khi con người bắt đầu quen với việc tận hưởng đời sống vật chất phong phú, họ cũng dần quên đi những niềm vui bé nhỏ, giản đơn và mộc mạc. năm này trôi đi nhạt nhòa như năm trước, năm trước nữa. đến giờ trường cơ đã không còn những b à mẹ bận biệu chuẩn bị m ê áo mới cho con làm đồ ăn v ặ t ngày tết nữa rồi. quần áo có thể đi mua đồ may sẵn, các mẹ các dì sẽ không phải đạp mấy khâu nữa. do n h ư con muốn làm, thì người thân cũng sẽ ngại kiểu dáng quê mùa và không dám mặc. trẻ con bây giờ cũng không thèm các loại bánh bỗng gạo, bánh bột chiên vừng, vì chúng không ngon, không đẹp bằng biem b i m bánh gạo ngày nay từng là đồ ăn ưa thích của vô số trẻ con ở tỉnh lẻ. Thế giờ bánh bỗng gạo, bánh bột chiên vừng đã dần dần biến mất khỏi thời đại mới, biến mất trong quên lãng của những con người hiện đại. Có một năm, từng c h i chi đột nhiên nhớ lại những ký ức tươi đẹp của thợ ấ u thơ, ngày ấy. cô chỉ hận tại sao không phải ngày nào cũng là tết để được ăn bánh bột chiên vừng vậy là c u ấ n theo mẹ đòi làm bánh ăn thử có điều chẳng rõ tại sao giờ đây cô không còn cảm nhận được hương vị ngon lành như năm xưa cô tự nghĩ có phải vì mình đã lớn nên không còn thèm ăn như trước kia dần dần chuyện ăn tết cũng không còn là điều mà từng chiêu chiêu sốt ruột mong đợi ngóng chờ ngoại trừ tiệc mừng tuổi tết không còn gì để có thể khuấy động cảm xúc và niềm chờ mong của cô nữa. tuy thế, tết vẫn là dịp vô cùng trọng đại với gia đình bác chu, bác lý, hàng xóm. còn cái nhà bác chu, bác lý quanh năm ở xa, chỉ đến tết âm lịch mới có dịp về thăm nhà. cả năm cha mẹ già thua t h ủ i một mình, chỉ đến ngày này cả nhà mới được đầm ấm q u a y quần. còn cái tụ hợp sao có thể không coi trọng? ba anh chị em, tiểu đ a n g đều xuống phía nam sinh v i ệ t ở nhà bác chu gái vẫn thường than thở lo lắng khôn nguôi chuyện con cái ở xa đi lại ăn uống mẹ cô thường an ủi thằng phong thằng cương với tiểu đan nhà chị đều chính chắn vững vàng sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi hơn nữa giờ tiểu phong còn được lên chức quản đốc lương tháng 2.500 g rưỡi gấp bao nhiêu lần thời còn vất vả ở trường cơ nhà máy không còn kỳ thực cũng mở ra không ít lối đi tốt cho đám trẻ nói thì nói vậy thôi. chưa mấy đứa nhỏ xa làng xa nước một mình tha hương kiếm ăn thế kia bố mẹ nào an tâm cho được nếu cứ ở trường cơ mà vẫn có thể kiếm ra hai ngàn rưỡi thì tốt biết bao như giờ dẫu ra ngoài làm ăn kiếm được không ít tiền nhưng cả nhà mỗi người một phương lắm khi tôi nghĩ cứ như trước kia vẫn hơn dù là có nghèo khổ thật nhưng mà cả nhà được s n m vậy cái bà này bây giờ chẳng phải đã tốt hơn rồi sao đi mua đồ có cần tem phiếu như ngày xưa nữa đâu? ngày trước muốn sắm được cái tivi cũng phải khổ sở chạy dậy nhờ cậy khắp nơi rồi còn phải tự mình dắt về nhà. giờ chỉ cần ra tiệm đưa tiền mặt là có người mang đồ về tận cửa phục vụ chu đáo. thế không phải tốt hơn sao? bác chu gái là người nghiện tivi. trong khu tập thể này nhà bác mua tivi đầu tiên lúc đó là năm 1981. không biết nhà bác vất vả nhờ cậy ở đâu mà mua được một chiếc tivi đen trắng 20 inch. hàng sớm được phen nhốn nháo tối hôm sau bao nhiêu người chen trúc ở nhà bác chu xem tivi nhà bác cũng nhỏ không chứa được bao nhiêu người cuối cùng đành chuyển tivi ra ngoài bật cho mọi người xem chung n h ư phim chiếu bóng ngoài trời ngày ấy từng chiêu chiêu còn chưa ra đời chẳng qua là cô hay bám đuôi chị Tử Đoan nên thường được nghe chị khoe đầy kiêu hãnh ngày ấy có mỗi nhà chị có tivi buổi tối bao nhiêu người x c h ghế to ghế nhỏ tới nhà chị xem nhờ những điểm tiến bộ này đương nhiên bác chu không thể phủ nhận được cái này ở uh, thì nếu chỉ có chỗ tốt này mà không có mấy cái bất lợi kia thì tốt quá rồi câu chuyện phím của hai người đàn bà số t cuộc đã đưa ra một kết luận rõ ràng chẳng qua rảnh rỗi thì nói mà thôi bác chu gái toàn tâm toàn ý bận biệu chuẩn bị tết nhất chủ yếu là chuẩn bị đồ ăn bọn nhỏ cả năm cả tháng sống xa nhà mỗi lần về quê ăn tết giống như kẻ lãng tử thêm các hương vị quê hương đồ thằng Phong thích, món khoái khẩu của thằng Cương, cả những thứ Tiểu Đang thích nữa. Bác gái đều mua đủ thứ. Bác chỉ mong ngày Tết tám phương mười hướng, người người đều được nghỉ ngơi. Còn cái xa cách đã lâu được đoàn tụ, cùng ăn chơi no chơi chán mà thôi. Từng chiêu ngày ngóng đêm trông tới Tết, kỳ thi cuối kỳ cũng d ậ n đến, bỗng xảy ra một chuyện xung xao khắp trường, nhân vật chính là Lăng Minh Mẫn. nguyên nhân là do một nam sinh trường trung học nghề để mắt đến cô. học sinh trường trung học nghề vốn không phải học sinh ngoan hiền, tiền đồ tương lai không có gì tươi sáng, chính họ cũng hiểu chuyện này nên đa số không thiết tha chuyện g ọ c hành. những người thật sự chăm chỉ học tập thì chẳng có bao nhiêu, t r ố n học đánh nhau xảy ra như cơm bữa. nhiều người giống vô côn ngoài đường hơn là học sinh trong trường. không may cho lăng mình mẫn, nam sinh thích cô đúng là một tên vô côn. hay hôm trước cậu ta tới trường trung học thực nghiệm tìm người, tình cờ gặp lăng minh mẫn, cảm thấy thiếu nữ này thật đẹp, liền mấy ngày sau cứ tăng học, là cậu ta kéo mấy nam sinh khác đứng phục ở cổng trường, vừa thấy lăng minh mẫn là réo gọi ông ổ n g còn hít sáo ầm ỉ, thậm chí mặt dày bấm riết bất c h u y ệ n với cô, lại con trai v ô ve đuổi không đi, đập không chết như rùi b ỏ này thật sự rất đáng ghét, lăng minh mẫn cảm thấy họ phiền phức nhưng không cách nào đuổi đi được, buồn bực vô hạn. Nam sinh trong lớp cô thấy cảnh này bèn tự tổ chức hội bảo vệ hoa khôi. Chiều hôm qua, một nhóm con trai quyết định hộ tống cô về tận nhà. Kết quả, cả nhóm vừa ra khỏi trường được mấy bước đã đụng độ đám nam sinh trường trung học nghề. Hai bên khắc khẩu xô sát, cuối cùng xông vào ẩu đả. Trận ẩu đả quá lớn khiến công an gần đó phải ra mặt. Đám nam sinh kia đã t r ả i bao máu lửa, nên rất lão luyện. vừa thấy mà công an là cô cản chuồng thẳng nhóm nam sinh trường trung học thực nghiệm bị công an bắt về đồn để điều tra vì trận đánh nhau này mà cả nhóm bị nhà trường phạt nặng lăng minh mẫn bỗng trở thành hồng nhan hỏa thủy là chủ đề để mọi người bàn tán ra dạo tần chiêu chiêu nghe hết chuyện phản ứng đầu tiên là cảm thấy thật may may m à kiều mục không còn ở trường trung học thực nghiệm nữa nếu không ngày ngày đi đi về về cùng lăng minh mẫn nhất định cậu cũng sẽ bị lôi kéo vào cuộc ẩu đả này. Cho dù cậu không đánh ai cũng không thể đảm bảo những nam sinh kia không ngứa mắt khi thấy cậu thân thiết với lăng mình mẫn mà quay sang đánh cậu. May mà cậu không ở đây, may mà cậu đã chuyển đi rồi. Cô cứ lẩm nhẩm mãi như thế, cảm thấy thật may mắn cho cậu.